viên thừa chí kéo tay áo uyển nhi tiến vào phòng bốn bức tường đều là giá sách thì ra đây là một thư phòng thái bạch tam anh ngồi trên ghế thấy hai người thái giám đi vào nhưng không để ý để viên thừa chí và uyển nhi bình thản tới gần uyển nhi cười nhạt lên tiếng sự thúc thúc lê thúc thúc Gia gia tiểu nữ mời ba dị đi ăn cơm. Thái Bạch Tam Anh đột nhiên nhìn thấy Uyển Nhi. Dĩ nhiên giật mình kinh hãi. Lê Cường nhảy bợt dậy la lên. Gia gia của người đã chết rồi mà. Uyển Nhi đáp. Không sai. Ông ấy mời ba vị thúc thúc đi ăn cơm cúng. sự bính dân trao mày. Xoẹt một tiếng trường đau đã ra khỏi giỏ dương thừa Chỉ dùng hai tay ra nhanh như chớp mỗi tay túng lấy một người Xách cổ sử thị huynh đệ nhấc bổng lên đồng thời phóng chân trái ra Đá trúng việc đạo phụng dĩ sau lưng lê cường sử bính quang cô xoay tay đánh lại một quyền nhưng dương thừa chỉ để mặc cho hắn đánh vào ngực mình hai tay ập lại cho đầu anh em họ sử đập vào nhau cả hai người ngất xỉu liền tại chỗ uyển nhi chưa kịp nhìn rõ thái bạch tam anh đã bất tỉnh nhân sự nàng rút cây nga mi thiết ra định đâm vào ngực sử bính quan viên thừa Chi đưa tay giữ lấy cổ tay nàng nói nhỏ có người đã nghe rõ tiếng chân bước lên cầu thang viên thừa Chi sách sử thị huynh đệ đặt sau giá sách rồi quay lại nhấc lê cương lên cùng uyển nhi trốn luôn vào sau giá sách Vừa nắp xong Đã có mấy người tiến vào phòng Một người lên tiếng xin quý vị ở đây tào công công lập tức đến ngay Một giọng thiếu nữ nói rất ẻo lạ ừ, Làm phiền ngươi rồi Viên thừa chí và uyển nhi nhận ra Thanh âm của Hà Thiết Thủ Giáo chủ ngũ độc giáo Ngầm siết tay nhau một cái Lát sau ngụy đào thanh tổng quản huệ dương phủ dẫn mấy người giàu đều là hảo thủ võ lâm được huệ dương gia mời tới chiêu hiền quán nghe mọi người chào hỏi thì ra có cả ôn thị tứ lão của kỳ tiền phái tại tỉnh Nam cù châu có cả lữ thất tiên sinh viên thừa chỉ nghĩ bụng thì ra bốn lão già đêm qua uyển nhi nhìn thấy chính là ôn thị tứ lão chẳng lẽ tiên đô phái không chống nổi chúng đến đây làm gì nhỉ Mọi người chào hỏi chưa xong, Tà Quá Thuần đã tiến vào trong phòng. Viên Thừa Chí nghĩ, ôm Phương Thi giết mẫu thân thanh đệ, đã bị mình dùng hổ nguyên công điểm quyệt, chứ biến thành phế nhân. Ngũ hành trận nhà họ ôn không triển khai được nữa, nhưng còn có cao thủ ngũ độc giáo và những người khác. Một mình ta không chống đỡ nổi. Nghe giọng Tà Quá Thuần hỏi, Thái Bạch Tam Anh đâu rồi? một tên thái giám trả lời: Dạ, ba vị đó đến đây rồi, nhưng không biết đi đâu nữa. Tào quá thường xoay người tìm kiếm, mấy tên thái giám đi buộc hồi quay lại, đều nói không thấy tung tích ba người. Số còn lại bàn tán nhỏ nhẹ, hiển nhiên đều ra giả phiền hà. Tào quá thường nói: Chúng ta không đợi nữa, họ bỏ mất cơ hội lập công này, sau này không oán trách được ai. Nghe tiếng kéo ghế, chắc là chúng sắp xếp chỗ ngồi để nghe họ tàu chỉ thị. Tàu quá thuần khẽ nhắc đến quân tình ở phía Tây. Lý Tự Thành đã phá được đồng quan, binh bộ thượng thư tôn truyền đình tử trận. Lý Tự Thành lấy Tây An, tự lập làm vua, xưng quốc hiệu là Đại Thuận. niên hiệu là Dĩnh Sương. Mọi người phát lên những tiếng rì rầm ra giả chấn động. Tàu quá thuần nói. Nếu mà chúng ta không nhanh tìm biện pháp, chỉ mấy hôm nữa là bọn giặc cỏ tiến gần đến Kinh Thành. Hoàng thượng cứ bảo thủ không chịu mượn binh diệt khấu. Mấy trăm năm cơ nghiệp đại minh nhất định tiêu ma trong tay ông ấy. Chúng ta phải lấy quốc gia triều đình làm trọng, chỉ còn cách lập minh quân khác để bảo vệ xã tắc. Hà thiết thủ lên tiếng. Nếu vậy thì lập huệ dương gia. Ta quá thuần nói, Không có sai, Hôm nay xin quý vị góp sức phò minh chúa, Mọi việc do ta sắp xếp, Đại sự thành công, á, Thì mọi người đều có công đầu hết. hắn thi không ai dị nghị, Đang lập tức phân chia công việc, Cả bọn đều hăng hái nhận lệnh, Ra vẻ rất phấn khởi, Ta quá thuần sai phái, Một giờ nữa, Bốn vị lão tiên sinh họ ôn dẫn những huynh để đắc lực đến mai phục ở bốn phía phòng ngũ hoàng thượng cản trở người khác vào cứu giá thủ hạ của hà giáo chủ mai phục bên ngoài tư phòng để huệ dương gia vào trong tấu trình lữ thất tiên xin hỏi ngũ thành bên mã sư chù đại tướng quân thống lĩnh Bình mã kinh thành dùng trung thành với đương kim hoàng thượng e rằng bất trắc chúng ta có cần trừ khử hắn trước hay không tào hóa thuần mỉm cười đáp <cười> chu đại tướng quân cùng phó thượng thư hai tên này đã bị ta dùng cái mọn trừ khử lâu rồi hà giáo chủ kể cho mọi người biết đi hà thiết thủ mỉm cười nói <cười> tào công Công muốn ủng hộ huệ vương đăng cơ dĩ nhiên đã biết chu đại tướng quân và phó thượng thư rất trung thành với hoàng thượng Một người nắm quân, một người giữ tiền, đúng là mối quạ rồi. Vì thế, công công đã sai tiểu muội liên tiếp phái người đến hộ bộ ăn cắp khô ngân. Hoàng đế chỉ biết tính toán tỉ mỉ, chịu không nổi những chuyện nhỏ nhặt này, Cho nên, chiều nay đã hạ chỉ cách chức điều tra hai lão chu phó rồi. Mọi người đều khen ngợi tao quá thuận thần cơ diều toán, nhưng cố nán tiếng reo hò cho nhỏ lại. Bây giờ viên thời chí mới hiểu, thủ hạ của hà thiết thụ gây án ở hộ bộ không chỉ vì tiền, mà đó là một âm mưu thông địch hại nước. Sùng Trinh vẫn tự cho mình rất thông minh. Tiếc rằng rơi vào bẫy của người khác mà không hay biết. Tao quá thuần nói, Bây giờ các vị về nghỉ ngơi một lúc, khoảng một giờ nữa sẽ có người đến gọi. Nhất định các vị phải thản nhiên bình tĩnh, Không để tiết lộ đại sự. Mọi người đều khả dân dạ. lữ thất tiên sinh cùng ôn thị tứ lão cáo từ ra ngoài. Hà thiết thụ ra sau cùng, gần đến cửa bỗng cất tiếng hỏi. Tại sao Thái bà Tam Anh không đến? Chẳng lẽ họ đi tố cáo với hoàng thượng? tao quá thường nói. Hà giáo chủ đúng là tính toán chù đáo. Thôi thì việc này cứ giấu họ luôn cho ổn thỏa. nhưng Thái Bạch Tam Anh là tâm phúc của cửu dương gia Mãn Châu. Gần đây còn lập đại công nữa. Chắc không đến nỗi phản bội cửu dương gia đâu. Hà Thiết Thủ hỏi. Đại công gì vậy? Tao quá thuần đáp. Họ đã đánh cấp trủy thủ của một tên họ Mẫn Phái Tiên Đô. Đi ám sát ban chủ Kim Long Bang. sao việc này... Nhân vật võ lâm phương nam Chắc chắn sẽ tự giết hại lẫn nhau Tranh chấp không dứt được Sau này chúng ta đánh chiếm kim lăng Sẽ thuận lợi hơn nhiều uyển Nhi đã biết chắc chính phần Là Thái Bạch tam Anh Hại chết cha mình Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa viên thừa chỉ sợ nàng tức giận Phát ra âm thanh Mà hạ thiết thụ tài mắt linh mẫn khác thường Đồng tỉnh nhỏ nhất Cũng không giấu được Đàn đưa tay lên khẽ che miệng Uyển Nhi. Tiêu Uyển Nhi xinh đẹp dịu dàng, lúc này đang tựa sát người vào viên thừa chí, cảm thấy ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Viên thừa chí tuổi đang niên thiếu, huyết khí phương cường, trong lòng bớt giá có phần khó chịu. Nghe thấy Hà Thiết Thụ cười nói. <cười> công công thân tại cung đình mà tường tận sự việc giang hồ như vậy, thật không phải dễ. Ta quá thuần bật cười thành tiếng rồi nói, <cười> Những chuyện trong triều đình ta đã chứng kiến rất nhiều, Chẳng ai là không tham công danh phú quý, Ai cũng phản phúc vô thường, Chẳng ai đếm xỉa gì đến nghĩa khí hay chữ tính, Ai cũng sẵn sàng vì thăng quan phát tài mà bán đứng bằng hữu. Dù sao, những bằng hữu giang hồ vẫn nói một là một, Nói hay là hay. Đáng tin hơn rất nhiều chứ. Lần này ta muốn đồ đại sự, không dám thương nghĩ với đại thần trong triều, cũng không dám dùng võ tướng thị vậy là mời các vị đến đây rút vào tương trợ. Chính vì lý do này đó. Hai người vừa nói, vừa rời khỏi thư phòng. Viên Thừa Chi biết chuyện rất khẩn cấp, nhưng phải làm thế nào thì chưa có chủ ý. Lúc này trong đầu chàng... Quất nạn gia thù cứ xen lẫn chồng chéo vào nhau. Uyển Nhi nhẹ kéo tay chàng rời khỏi miệng mình rồi hỏi nhỏ. Ừ, ba tên gian tặc này phải xử lý như thế nào? Tỉnh mùi giết chúng được không? Duyên Thừa Chỉ đáp. Được, nhưng đừng có máu me tránh bị phát hiện. Chàng sóc đầu sự bính quang lên chỉ vào hai bên Thái Dương mà hỏi. Cô nương có biết chiều chung cổ tề minh không? Uyển Nhi gật đầu. Duyên Thừa Chí lại nói Khớp xương ngón cái hướng ra ngoài Nắm tay như vậy Đúng rồi, phát chiêu đi uyển Nhi dạ một tiếng Rồi xuất quyền Bụt một tiếng song quyền đồng thời kích vào hai bên Thái Dương Sự bính Quang không trên được tiếng nào Lập tức tắt thở Nàng cứ thế Mà đánh chết sự bính dân và lê cương Bây giờ đại thù đã báo nàng nghĩ đến cha mình bỗng không nén nổi gục đầu vào vai viên thừa chí mà khóc rấm trước viên thừa chí đưa tay trái ôm lấy thân hình mềm mại kề tai nàng nói nhỏ chúng ta ra ngoài nhanh lên xem hà thiết thủ đi đến chỗ nào tuyển nhi được chàng ôm vào lòng không nỡ buông ra ngay nhưng sau đó nàng cảm thấy không ổn bèn nín khóc rồi theo viên thừa chí ra khỏi phòng Họ thấy Tàu Quá Thuần và Hà Thiết Thụ chia tay nhau ở một chỗ rẽ. Hai tên thái giám sách lòng đèn dẫn Hà Thiết Thụ đi về phía tây. diên Thừa Chi và Uyển Nhi xa xa theo dõi. Qua mấy khu vườn thì thấy cô ả đi vào một tòa nhà. Hai người vẫn bám theo. Vừa vào trong cửa, đã nghe ở phòng phía đông có người la lớn. Mụ già xấu xí hà hồng vừa kia! Thì sao còn chưa chịu thả tay ra ngoài? âm thanh lạnh lót không phải thanh thanh thì còn ai nữa viên thừa chi vừa hoan nghỉ vừa kinh ngạc xông thẳng vào bất kể có chuyện gì thanh thanh đang nằm trên giường kế bên có hai tên tiểu thái giám sắc thuốc thắp hương lúc viên thừa chi đưa tay điểm nguyệt hai tên này thanh thanh mới nhận ra nàng cả mừng run run gọi Đại ca! viên thừa chi đi đến bên giường hỏi vết thương của thanh đệ thế nào rồi Thanh Thanh đáp. Đại khái chưa chết. Nàng thấy Uyển Nhi đứng phía sau, bèn hỏi. Ơ, cô nương cũng đến đây nữa hả? Uyển Nhi đáp. Dân ạ, Hạ cô nương ở đây thì hay quá rồi. Viên tướng công đỡ phải lo lắng rồi. Thanh Thanh hừ một tiếng, không đáp mà nói. Hà thiết thủ sắp tới đây rồi. Đại ca đập áo một trận cho Thanh Đệ mát ruột đi. Viên thừa chí nghĩ bụng. Họ đang có mưu da. Bây giờ mình tạm thời không lộ mặt là hơn. Chàng rồi nói. Thanh đệ, quýnh tạm thời không thể đồng thủ với ả được. Mụi cứ dụ ả nói chuyện, hỏi xem ả bắt muội vào cung để làm gì. Thanh thanh ngạc nhiên hỏi lại. Cung gì? viên thừa chí nghĩ. Thì ra thanh đệ chưa biết đây là hoàng cung. Chàng nghe có tiếng chân bước đến, không chịu nói rõ. Rồi sách hai tên Thái Giám nhát vào tủ áo, kéo tay Uyển Nhi định tìm chỗ nấp. Trước cửa bóng người thấp thoáng, một cô gái áo trắng đã chạy vào trong. Đúng là Hà Thiết Thủ. Thần Pháp nàng cực nhanh, nhiễm cười, nói dơi duyên thừa chí. <cười> Hay quá, sư phụ, sư phụ cũng đến đây rồi Nàng tiện tay túm lấy cánh tay Uyển Nhi chỉ một chiêu, đã đẩy Uyển Nhi lùi mấy bước. Rồi chạy đến trước mặt viên thừa chí. Khoảng cách vừa tới một thước, mỗi hai người như sắp chạm vào nhau. Thừa chí người thấy hương thơm rất nồng, biết nàng toàn thân có độc, đứng gần không ổn chút nào. Chàng vội lùi lại một bước, đến cạnh cái giường. Hà thiết thủ phóng người tới, đặt tay trái lên vai chàng. Thừa chí xoay tay phải lại, nắm lấy cổ tay trái hà thiết thủ. Chàng đang định hất nàng ra ngoài. Hà thiết thụ bỗng la lên. "Ham xa xa ảnh. Viên thừa chí không dám giận kình nữa. Bỗng thấy nàng đưa tay phải lên hông. Cho vào trong áo. Chỉ cần ấn một cái nút bên trong. Là mấy chục mũi độc châm sẽ bắn vào ra. Hà thiết thụ chồm tới. Phóng lên người viên thừa chi. Chàng thò tay trái vào trong áo nàng. Nắm lấy cổ tay quyết cản trở nàng ấn nút. Hai người đứng sát nhau, hầu như đã tiếp xúc da thịt. Nếu mấy chục mũi độc châm đỏ phóng ra, dù chàng bản lĩnh bằng trời, cũng không sao tránh né được. Hà Thiết Thụ đưa tay trái ra, Quang lấy lưng Duyên Thừa Chí, cả người tựa sát vào lòng chàng, nhóng nhẽo gọi. <cười> sư phụ! Sư phụ! Duyên Thừa Chí ấp úng nói. Cô, cô, cô đừng có làm như vậy? Thanh Thanh thấy vậy, giận dữ hét lên. Hai người, làm cái gì vậy? Viên Thừa Chi biết tình thế nguy cấp, chỉ mong kéo được tay Hà Thiết Thủ ra ngoài. Nhưng Thanh Thanh lại thấy người yêu thò tay vào trong áo Hà Thiết Thủ, không ngớt sờ mó gì đó. Cảnh tượng thật là u uý không sao nhìn được. Nàng vừa lo lắng, vừa giận dữ, lại đau lòng. Bèn lớn tiếng chửi mắng. Vô sĩ! Hạ lâu! Hà thiết thụ ỏn ẻn nói. Sư phụ à, sư phụ không chịu thì muội dùng hàm sa xả ảnh. Đồng quy ưng tận đó. Duyên thừa chỉ không làm gì được nữa. Chỉ còn cách đồng ý. Chàng đành nói. Được được, ta đồng ý. Nhưng có câu này nói trước. Hà thiết thụ kêu gọi. Sư phụ ơi! Thừa chí đáp Ừ Hà thiết thủ quan hỷ nói <cười> Đại trưởng phu đã nói thì phải giữ lời đó Nàng bèn đứng thẳng dậy lùi mấy bước Thừa chí ngồi phịch lên giường nghĩ đến khoảnh khắc nửa sống nửa chết vừa rồi Mà không nén nổi toát mồ hôi lạnh Chàng xoay tay lại nắm lấy tay thanh thanh Giữ trong lòng bàn tay mình Nghiêm giọng nói với hà thiết thủ ta có mấy câu nói nếu cô chịu nghe lời thì ta nhận cô làm đồ đệ hà thiết thủ mừng rỡ mỉm cười nói <cười> xin sư phụ dặn dò viên thừa chí bảo tàu công công âm mưu thoáng dị dẫn quân mãng châu vào nước để đánh sấm dương cô mau mau dẫn thủ hạ đi cản trở mưu đồ đó đây là đại sự trước mắt hà thiết thủ gật đầu đáp đầu nhi tuân mạng Viên thừa chí nói tiếp Còn việc thứ hai Cô phái người đưa hạ cô nương trả về hẻm chính điện tử Nếu cô ấy bị đau một ngón tay Ta vĩnh viễn không dạy cho cô một chiêu nào cả Hà thiết thủ thè lưỡi ra nói ừ, Đồ nhi quyết không làm cô ấy bị thương Sư phụ à Sau này hạ cô nương sẽ là sư nương phải không Thừa chí đáp Không sai lắm Cô cứ bảo đảm cô ấy trở về bình an là được. Hà thiết thủ cãi lại. <cười> Cái gì mà không sai lắm. Đồ Nhi thấy trúng cả mười phần rồi đó. Nhưng mà cô cô Hà Hồng Dự của Đồ Nhi... Có thâm thù đại hận với Hà cô nương... Cho nên mới bắt về. Cô cô sợ sư phụ cướp lại... Cho nên đem vào đây mà nhốt. Dĩ nhiên là yên ổn hơn nhiều. Không ngờ sư phụ cũng tìm tới được. Người của cô cô bắt về... Tuy Đồ Nhi là giáo chủ Nhưng cũng không thể tùy tiện thả ra viên Thừa Chí nói Mối thâm thù đại học đó là gì vậy? Ta vẫn chưa hiểu được Chuyện này cần điều tra cho rõ Nhiều môn võ công của ta đã học từ Kim Xà Lan Quân Hà Thiết Thủ nói Được Để Đồ Nhi giúp sư phụ hỏi cho rõ là xong Đến lúc này thì Sư phụ đã có ba mệnh lệnh rồi đó Thứ nhất Cản trở âm mưu thay đổi hoàng đế Mượn binh diệt khấu Thứ hai Đưa sư nương về nhà Thứ ba Hỏi rõ về kim sa lăng quân Nhạc phụ đại nhân của sư phụ Đồ nhi sẽ lo liệu đàng hoàng từng điều một Thanh thành nghe nàng gọi mình là sư nương Gọi gia gia mình là nhạc phụ đại nhân Của viên thừa chí Thì vô cùng mừng rỡ. Nàng không ghen với hạ thiết thủ nữa Bèn suyết chặt tay viên thừa chí mấy cái Tạm thời không truy cứu chuyện vừa rồi, chàng thò tay vào trong áo cô nương hòa hà này. Lại nghe tiếng bước chân ở ngoài phòng, rồi có tiếng hỏi. Giáo chủ, giáo chủ ở đây phải không? Đây là giọng hà hồng dược Một thanh âm già nua, nghe chói tay khác, lại cất lên. Hà giáo chủ, tao công công cho mời giáo chủ, tới lúc chuẩn bị rồi. Diên thừa chí nhận ra đây là giọng nói của Lữ thất tiên sinh. Hà thiết thủ lên tiếng. Được rồi. Rồi nàng khẽ bảo viên thừa chí. Sư phụ, xin hai vị tránh mặt một chút đi. Trong phòng không có chỗ nào nấp được. viên thừa chí sợ Lữ thất tiên sinh và hà hồng thấy mình sẽ la lên. Khiến tao quá thuận thay đổi âm mưu tạo thành biến cố khác. Chỉ còn cách nắm tay uyển nhi chui xuống gầm giường. Thanh Thành vẫn còn ngơ ngẩn, Lữ Thất Tiên Sinh và Hà Hồng Dược đã tiến vào phòng. Lữ Thất Tiên Sinh nói, Hà giáo chủ, chúng ta ở đây đợi tàu công công đi. Hà thiết thủ mỉm cười nói, Được. Nàng bỗng xoay cây thiết câu lắp bên tay trái, gõ một phát trúng vào giữa lưng Lữ Thất Tiên Sinh. Thiết câu có chất kịch độc, nhát đơm này lại ghim sâu vào trong thịt. Lữ thất tiên sinh không sao chống nổi, té nhào xuống, nằm ngấn mặt nhìn trời. Hà thiết thụ vội đưa tay phải ra, lấy tay áo dài đè lên miệng lão, đề phòng lão la lối làm kích động người khác. Lữ thất tiên sinh qua giật mấy cái, khẽ rên mấy tiếng, rồi nằm bất động. Hà thiết thụ mỉm cười nói, Tiên sinh đừng vội vã nha, cứ ở đây mà đợi. Rồi nàng dùng chân hất xác lão vào phía sau giường. Hà học dược vô cùng kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Giáo chủ, không phải chúng ta cùng lo việc cho tàu công công hay sao? Hà thiết thủ nói. Ngũ tiên giáo chúng ta xưa nay độc lai like, độc giảng, đâu thể để cho bọn thái giám quát tháo chạy tới chạy lui. Hà học dược đáp. Đúng như vậy. Mù thấy giáo chủ gặp đại sự mà đột nhiên thay đổi ý kiến, dĩ nhiên phải thắc mắc. Nhưng mù chỉ muốn gấp rút điều tra thân thế thành thành. Âm thoáng dị tuy là đại sự, nhưng mụ không thèm để ý, coi như việc nhỏ. Thanh Thành thấy Viên thời Chí và uyển Nhi nắm tay nhau trốn dưới gầm giường, trong rất thân mực. Nàng không nén nổi cơn giận, chửi bới ra miệng. Các ngươi, lén lút như vậy, tưởng tôi không biết gì hay sao? hà thiết thủ mỉm cười hỏi. Lén lút cái gì vậy? Thanh Thành là toán lên. À, các ngươi, bớt hết bất hết một kẻ khổ sở không cha không mẹ, cái người thật là vô lương tâm, đáng bị chết yếu lắm. Duyên thừa chi ngẩn ra nghĩ bụng. Không biết Thanh để chửi ai vậy ta? Còn Uyển Nhi là nữ nhân tinh tế hơn. Đã thấy Thanh Thanh nghi ngờ ganh tị với mình từ lâu rồi, nên nghe là hiểu ngay. Lúc này nàng nghe Thanh Thanh chửi này bắn nọ, không nén nổi tức giận, bớt giác thân hình hơi run rẩy diên thừa chi cũng hiểu tâm ý nàng nhưng tình thế không sao giải thích được chỉ còn cách dỗ nhẹ lên vai để tỏ lòng an ủi hà hồng vừa bỗng gằn giọng nói cùng bé kia người đã lọt vào tay của ta rồi đâu thế nào nguyên vẹn mà ra về già già người đâu mụ đê tiễn sinh ra người đâu thanh thanh đang giận lại nghe mụ sỉ nhục mẹ mình không sao nhẫn nại được nữa Nàng dỡ lấy chén thuốc đang để ở đầu giường Quán vào mặt mụ Hà Hồng Dược nghiêng người né tránh Cái chén đập vào tường nghe choang một tiếng Nhưng trên mặt vẫn bị không ít nước thuốc Nóng bỏng dằn trúng Mụ dần dữ hét lên Cục tiện tì kia Chẳng sống rồi hả Duyên thừa chi nằm dưới gầm giường tập trung quan sát Thì hai chân của Hà Hồng Dược rùn xuống Chuẩn bị nhảy sổ tới thành thành. Chàng đen thủ thí đời mụ nhảy đến gần Là lập tức tấn công vào hạ bàn Đột nhiên Có bóng trắng thoáng qua Giữa hai chân Hà Hồng Dược Và chiếc giường Đã có chân Hà Thiết Thủ cản trở Hà Thiết Thủ lên tiếng Cô cô Ta đã hứa với họ viên rồi Phải đưa cô nương này về Cô cô đừng để ta thất tính chứ Hà Hồng Dược cười nhạt hỏi <cười> Tại sao phải làm như vậy Hà thiết thụ đáp Rất nhiều người chúng ta đã bị điểm quyệt Không thể không nhờ họ viên giải cứu Hà hồng vượt suy nghĩ một lúc rồi nói Được Không giết con bé này cũng được Nhưng phải cho nó nếm một chút ít cực khổ Ta phải quỷ hoại dung mạo của nó Móc một con mắt nó ra Này Con bé họ hạ kia Người thấy ta có xinh đẹp không Thanh Thanh la lên một tiếng Nghe tiếng la sợ hãi, cũng biết khuôn mặt xấu xí của Hà Hồng Dược lúc này trông càng đáng sợ, đang kề sát vào mặt này. Hà thiết thụ nói. Cô cô, cô cô Hà tớ phải làm cô ấy hoảng sợ. Hà Hồng Dược ra vẻ không vui, nói. <cười> Đúng rồi, giáo chủ bảo vệ cho nó là muốn lấy lòng gã họ viên. Thật là sai lầm rất lớn. Hà thiết thủ giận dữ nói Cô cô nói cái gì vậy? Hà học vừa cười nhạt nói Giáo chủ nhìn kỹ xem Giáo chủ đẹp hơn Hay là con bé này đẹp hơn? Tuy thanh thanh đang giận nam trang Nhưng mắt vượng mày ngày Đôi môi đỏ như trái anh đào Hai ma rất trắng nhan sắc vẫn thu hút người ta Hà thiết thủ nói Cô nương này xinh đẹp lắm Cô cô Ta không kém bao nhiêu đó chứ Hà Hồng Dược nói Giáo chủ muốn lấy gã họp viên Thì lấy lòng con bé này chìm vô dụng Phá quỷ dùng màu nó là hơn Hà Thiết Thủ gắt lên ăn nói Bừa bãi Ai bảo ta muốn lấy họ viên chứ Hà Hồng Dược nói <cười> Tâm sự của những cô nương trẻ Giáo chủ tưởng ta không biết sao Ta cũng từng trẻ như vậy Giao chủ xem đi Đây là ta ngày trước Nghe những tiếng sột so soạt Hình như mụ đang lôi trong bọc ra vật gì đó Hà thiết thủ cùng thanh thanh Đều khẽ la lên một tiếng Nửa như kinh ngạc Nửa lại tán dương Hà hồng vừa cười khổ rồi nói <cười> Các người ngạc nhiên lắm phải không Ta đã từng xinh đẹp như vậy đó Mụ quản vật đó xuống Thì ra đó là một bức tranh giả trên lụa Viên thừa chỉ từ dưới gầm giường nhìn ra Thì tấm lụa đó vẽ một thiếu nữ khoảng 20 tuổi Hai má ửng hồng Mặc trang phục đầy màu sắc Của tộc Bài Di Đầu quấn khăn trắng Dung mạo diễm lệ Nhìn cặp lông mày có mấy phần giống hà học dược Nhưng nếu nói Đây là hình ảnh trong quá khứ Của mụ già xấu xí này Thì thật khó mà tin được Lát sau Nghe Hà Hồng vừa, vừa cười nứt lên, vừa nói. <cười> Tại sao bây giờ, ta lại trông như su bạc quái? Tại sao vậy? Đó là do thằng cha không có lương tâm của người. Thanh Thanh cãi. Nè, gia gia của ta thì liên quan gì tới bà? Ông ấy là người tốt, nhất định không có lỗi với ai hết. Hà Hồng vừa giận dữ nói. Cùng bé này, lúc đó chưa chào đời. Làm sao biết được, nếu như hắn có lương tâm, thì ta đã không biến thành bộ dạng như thế này, thì không có người sinh ra trên đời. Thanh Thanh nói. Bà này càng nói càng ly kỳ cổ quái. Ngũ Độc Giáo các người ở Dân Nam, còn Gia Gia và Má Má của ta kết tình ở Kiếp Giang, hai nơi cách nhau không tới một vạn, cũng tám ngàn dặm rồi, làm sao mà liên can được? Hà Hồng dược cá giận, Dung Quyền toan đập vào mặt nàng. Hà Thiết Thụ vội đưa tay ra cản trở, khuyên can. Cô cô đừng nói giận. Có gì cứ nói từ từ. Hà hôn Dược hét lên. "Da già của giáo chủ bị chính tịch kim sa làng quân này. trêu tức mà chết. Bây giờ giáo chủ lại ra sức bảo vệ con bé này. Cô biết xấu hổ không? Hà thiết thủ giận dữ nói. Ai bảo vệ cô ấy chứ? Nhưng mà nếu cô cô đánh cô ấy bị thương. Tức là làm hại bốn mươi mấy mạng người trong giáo. Ta nghĩ cô cô là trưởng bối. ta nể mặt ba phần. Nhưng mà nếu phạm giáo quy... Ta không thể dung tình nữa Hà Hồng Dược thấy nàng dùng thân phận giáo chủ ra oai Bèn ủ rũ ngồi phịch xuống ghế Hai tay ôm đầu Hồi lâu mụ mới xuống dọn hỏi thanh thanh Mẹ người đâu Mẹ người chắc phải đẹp tuyệt trần Là hồ ly tinh sư giang nam Mới mê hoặc được cha người phải không Mụ thở ra một hơi rồi nói tiếp Ta đã vô số lần nằm mơ thấy mẹ của người Nhưng mà tướng Mạo Ả, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, không sao nhìn rõ. Ta thật sự muốn gặp Ả. Ả có giống người không? Thanh Thanh thở dài đáp. Mẹ của ta đã chết rồi. Hà Hồng Dược giật mình hỏi. Chết rồi à? Thanh Thanh hỏi lại. Chết rồi thì sao? Bà vui lắm hả? Hà Hồng Dược nghiến răng, nghe rất thấy thảm. Mụ nói rõ từng tiếng một Ta đã từng bức hỏi hắn Mẹ ngươi ở nơi nào Nhưng hắn quyết không chịu nói Thì ra đã chết rồi Đúng là trời không có mắt Mối thù này ta không thể trả được Lần này ta phải thả người về Nhưng sẽ có lúc người lọt vào tay ta lần nữa Mẹ của người, Cô giống ngươi không Thanh thanh tức giận mụ Buông lời vô lễ Bạn xoay người quay mặt vào giường, không lý gì đến mù nữa. Hà hồng Dược nói, Giáo chủ, phải bắt thần lõi họ viên chữa trị những người chúng ta trước, rồi mới thả con tiện tì này ra. Hà thiết thủ đáp, Chuyện này không cần phải nói. Hà hồng Dược đứng dậy đi ra phía cửa, Viên Thừa Chi thấy rõ đôi chân mộ sắp bước qua ngạnh cửa, đột nhiên khựng lại rồi quay người nói, Già già con tiện nhân này đang ở đâu? Ta nhất định phải hỏi cho nó ra. Hà thiết thủ nói. Dĩ nhiên. Nhưng mà, nhưng mà chúng ta không thể thức tính. Hà học dược nói. Tại sao giáo chủ lại bảo vệ con tiện nhân này? Chắc là giáo chủ muốn lấy cảm tình thằng lõi họ viên kia rồi. Để ta dạy cho giáo chủ biết xử sự, sự hơn. Nếu mà giáo chủ muốn họ viên thích mình, thì phải để ta giết con tiện nhân này ngô công muốn làm vua các loài động vật thì phải cắn chết thanh xạ trước đã hiểu chưa con bé ngu ngốc kia mụ nổi giận đùng đùng quay lại ngồi phịch xuống ghế trong phòng lúc này im lặng không có tiếng nói viên thời chi và uyển nhi càng không dám thở mạnh thanh thanh đột nhiên vỗ mạnh lên giường kêu la à, tại sao các người chưa chịu ra đây đang làm cái gì đó uyển nhi kinh hãi muốn bò ra ngoài nhưng viên thừa Chi nắm chặt cổ tay nàng giữ lại thanh thanh nghe hà hồng Dược khuyên hà thiết thủ giết mình để được viên thừa chí yêu mỗi lúc một tức giận hơn hai tay nàng nắm thành nắm đấm đập loạn trên dáng giường bụi bặm rơi mù xuống gầm giường viên thừa Chi suýt nữa hát hơi phải cố điều hòa hơi thở mới nén lại được thanh thanh nghĩ Chỉ có Hà Thiết Thủ và mụ ăn mài thôi, làm gì mà thắng nổi đại ca chứ? Tại sao phải tránh mặt chứ? Hai người nằm dưới gầm giường, đang làm chuyện gì? Thì ra, viên thừa chi đang nghĩ tới âm mưu của tàu Quát thuần, hành thích hoàng đế. Lập vua khác để rước quân thanh dọc. Tuy Hà Thiết Thủ đã hứa ngăn cản âm mưu này, nhưng loại độc nữ tà giáo thì lời hứa chưa chắc đáng tin. Mà cũng có thể giang mưa sẽ biến đổi gì khác, không lường trước được. Việc này liên quan đến sự tù vong của quốc gia. Muộn tuyệt đối không sơ suất thì phải kiên nhẫn giấu mình, nghe cho rõ ràng rành mạch. Dĩ nhiên Thanh Thanh không hiểu được nguyên do, nên cơn ghen giận mới bốc lên không sao kìm nổi. Hà Hồng Dược bỗng hỏi Hà Thiết Thủ. Cô là giáo chủ, đại sự trong giáo đồ của chấp trưởng. Kim câu của giáo tổ đã truyền cho cô. Thì cô có toàn quyền sinh sát. Nhưng những chuyện thê thảm mà ta gặp phải, không đủ khiến cuộc kinh tâm động phách mà rút ra bài học hay sao? Hà thiết thủ nói, Lúc nào ta cũng lấy đại sự của bạn giáo làm trọng hết. Ai thèm để ý đến họ viên kia? Hà Hồng Dược thở dài rồi nói, Lúc động thủ với gã họ viên, giáo chủ cứ liếc mắt đông đưa. Giọng nói dịu dàng kêu gợi Không phải liều mạng sinh tử Mà giống tình nhân tâm sự Hai bên nói chuyện tình cảm như vậy Ai thấy cũng phải phát tức lên Hà thiết thủ hỏi Cô cô à Rốt cuộc thì Kim xà Lan Quân Có lỗi gì mà cô cô phải hận đến như vậy Hà Hồng Dược lại la lên Kim xà Lan Quân Người ở đâu Ta muốn gặp hắn còn tiện tì kia Người có nói không Nói ra ta lập tức thả người đi ngay. Mấy câu này đương nhiên là nói với Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh vẫn quay mặt vào trong tường, mặc kệ mụ. Hạ thiết thụ nói, Cô cô hãy nói Kim xà Lan Quân từng có lỗi với cô cô như thế nào đi. Hạ cô nương là người biết phân biệt thị phi, sẽ tự nguyện dẫn cô đi gặp cha của mình. Dù sao thì mẹ cô ấy cũng chết rồi, đôi tình nhân tuổi già xung hợp chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Thanh Thanh quay mặt cãi lại, Chỉ được cái nói bừa Phụ thân của ta đã tuấn tốt Lại là đại anh hùng hào kiệt Làm sao mà thích mụ già xấu xí này Hà Hồng Dược nói một cách dịu dàng Trước đây ta không phải mụ già xấu xí đâu nha già già của cô bây giờ ở đâu vậy Ta muốn đi gặp hắn Không phải vì muốn hắn yêu thương mụ già xấu xí này Mà muốn hỏi một câu Hắn tàn hại cuộc đời của ta rồi Trong lòng có thoải mái hay không? Hạ cô nương Ta muốn kể cho cô nghe Tại sao ta quen biết cha của cô Và hắn đã đối xử với ta như thế nào Chỉ cần một chữ nửa câu giả dối Ta sẽ chịu thêm lần nữa hình phạt Ngàn dạng con rắn cắn vào thân thể Hy vọng cô hiểu được đúng sai Đối với bụi già xấu xí này Sẽ có ba phần trắc ẩn Bây giờ cô đang nằm trong tay ta Lẽ ra ta không cần cầu xin cô làm gì Nhưng ta muốn cô hiểu rõ Ngũ tiên giáo chúng ta Tuy không có việc ác nào không làm Giết người không rung tay Nhưng về tình yêu nam nữ Thì tuyệt đối không dông ân phụ nghĩa Nếu không Hoàng thiên đã không cho ngũ tiên giáo hưng dưỡng đến mãi ngày hôm nay Thanh Thanh nói Ta không thích nghe Nói xong Nàng thò tay kéo tấm chăn trùm kín đầu Ra vẻ không thèm nghe chuyện của Hà Hồng Dược Nhưng cuối cùng nàng không né nổi hiếu kỳ Lại kéo hở một góc chăn ra Nghe mụ kể chuyện cha mình năm trước Hà Hồng Dược không biết chuyện Hà Thiết Thụ Muốn bái viên thừa chí làm sư phụ Để học võ công thượng thừa Mụ lấy bụng ta sau bụng người Cứ tưởng Hà Thiết Thụ đã phải lòng viên thừa chí Chuyện này mụ thấy không nên Hai mươi năm mụ tìm kiếm Hà Lan Nhưng không sao gặp được Cuối cùng chỉ nhìn thấy con gái người yêu. Đó là một chút cơ hội mong manh duy nhất. Mụ không nén nổi nôn nóng. Dù sao, Tàu Thái Giám cũng bắt mọi người đợi tới một giờ. Nên mụ quyết định kể lại thân thế của mình cho cô cháu gái nghe mà học hỏi. Cho Thanh Thanh nghe mà động lòng dẫn mình đi gặp cha cô ấy. Mụ quay lại nhìn Hà Thiết Thủ chậm rãi kể. Chuyện này. Đã hơn hai mươi năm rồi Lúc đó ta chưa lớn bằng cô bây giờ Gia gia của cô vừa nhận chức giáo chủ phái ta làm trang chủ dạng diệu sơn trang Trông coi những hầm nuôi rắn Một hôm rảnh rỗi Không có việc gì làm Ta liền ra sau núi để bắt chim chơi Hà thiết thủ hỏi xen dọc Cô cô đã làm trang chủ Mà vẫn đi bắt chim về chơi hay sao Hà Hồng Dược hứa một tiếng rồi nói. Ta đã nói rồi, lúc đó ta còn rất trẻ. Có thể nói là một con bé hơi to xác Ta bắt được hai con thúy điểu, hớn hở quay về, đi ngang một hầm rắn. Đột nhiên nghe thấy trong lùm cây có tiếng sột soát. Biết là có rắn chạy trốn ra ngoài, ta liền hướng theo tiếng động mà tìm. Quả nhiên thấy một con ngủ qua xạ đang trường ra ngoài ta rất ngạc nhiên lũ rắn của chúng ta rất ngoan ngoãn xưa nay chẳng bao giờ chạy trốn không biết con ngủ qua xà này chuồn ra ngoài để làm gì vì vậy ta không bắt nó lại ngay cứ theo dõi xem sao cuối cùng con ngủ qua xà đó bò ra sau lầm cây chạy thẳng về hướng một người ta ngẩng mặt lên nhìn trong lòng bỗng nhói lên một cái đó chính là quan nghiệp kiếp trước của ta Chính là tình ma đầu tàn hại đời ta. Hà thiết thủ hỏi. Đó là kim sa lan quân phải không? Hà Hồng Dược nói tiếp. Lúc đó ta không biết hắn là ai hết. Chỉ thấy hắn mặc mại thanh tu, Là một thiếu niên người Hán đẹp trai. tay cầm một bô nhang quấn bằng lá ngải để dụ rắn. Thì ra ngủ qua xà ngửi thấy mùi hương. Bị hắn dụ ra ngoài. Nhìn thấy ta. Hắn mỉm cười một cái. Hà thiết thủ cười nói. <cười> Lúc đó chắc là cô cô đẹp lắm. Hắn nhìn lại mê tích ngay. Hà hồng dược hứ một tiếng nói tiếp. Ta đang nói chuyện đạt hoàng. Cô đừng có quay rối. Lúc đó ta thấy hắn là người lạ. Sợ hắn bị răng cắn. Bèn nói. Này con rắn đó có độc. huynh đừng đông đậy, để ta đến bắt. Hắn lại mỉm cười. Lấy trên lưng xuống một chiếc thùng gỗ Đặt dưới đất Trên một góc thùng có sợi dây rất mảnh Buộc một con cóc sống Vẫn đang nhảy nhót Dĩ nhiên là ngũ qua xà muốn bắt con cóc này bèn từ từ bò lên cái thùng gỗ đó Nó đang dương cổ định mổ Thì thiếu niên đó giật sợi dây Nắp thùng lập tức sập xuống Ngũ qua xà Khoanh tròn lại Giấu bớt thân thể Nhưng... Thiêu niên đó lập tức thò tay trái vào trong, dùng hai ngón tay kẹp chặt cổ nó. Thủ pháp của hắn khác với chúng ta, nhưng bộ vị kẹp cổ con rắn hoàn toàn không sai lệch, ngủ qua xạ không sao động đầy nữa. Biết hắn cũng thạo cái nghề này, lúc đó ta mới yên tâm. Hà thiết thủ mỉm cười nói, ai cha, cô cô mới gặp người ta mà đã quan tâm đến như vậy rồi sao? Thanh Thanh ngắt lời. Nè, cô đừng có cản trở bà được không? Để bà kể tiếp đi. Hà thiết thủ cười hỏi. <cười> cô đương nói là không thích nghe mà. Thanh Thanh hỏi lại. Bây giờ, bây giờ ta thích nghe. Không được hả? Hà thiết thủ vừa cười vừa đáp. Được, được rồi. Ta không cản trở nữa. Hà hồng vừa liếc nàng một cái. Rồi kể tiếp. Lúc đó ta bỗng nghi ngờ. Người này là ai? Tại sao cả gan tới bắt rắn của chúng ta? Chẳng lẽ không biết quay danh của ngũ tiên giáo hay sao? Sau đó, hắn dùng tay phải lấy ra một cái thanh sắt ngắn, đưa đến bên miệng con ngũ qua xà Nó há miệng đớp ngay. Ta chạy đến gần xem kỹ. Thì ra thanh sắt này rỗng ở giữa, nọc độc trong miệng ngũ qua xà không ngớt chảy ra, bị hướng vào trong ống sắt. Bây giờ ta mới biết, thì ra hắn đến đây để ăn cắp nọc rắn. Chẳng trách mấy hôm nay trong hầm rắn Có nhiều con không chịu ăn uống gầy ốm vợ phạt hẳn đi Ta kêu lên Này, mau thả nó suốt Đồng thời ta lấy cây sáo Vũ rắn ra thổi Hắn nghe âm thanh kỳ lạ Vừa ngẩng lên nhìn Là bị con ngũ qua xà quay lại mổ trúng đầu ngón tay Hắn lập tức quắng con ngũ qua xà ra xa Định mở rương lấy thuốc giải Ta liền quát lên Người giỏi lắm Rồi nhảy số vào. Nào ngờ gió công của hắn cực cao. Chỉ khẽ kéo một cái đã hất ta té xuống. Thanh Thanh nói xen vào. Dĩ nhiên rồi. Bà đâu phải là đối thủ của ông ấy. Hà Hồng Dược lừa một cái lại nói tiếp. Nhưng mà độc tính của ngũ hoa xà lợi hại phi thường. Hắn chưa kịp lấy thuốc giải ra. Chất độc đã phát tác. Ngất xỉu ngay tại chỗ. Ta chạy đến nhìn. Đột nhiên trong lòng cô phần không nỡ, nghĩ bụng, người còn trẻ như vậy đã mất mạng, thật là đáng tiếc. Huống chi lại giói rõ gió công đến như vậy. Hà Thiết Thủ thêm vào, huống chi lại đẹp trai đến như vậy. <cười> Sau đó cô cô đưa hắn về giấu ở trong trang, lấy thuốc giải độc cho. Đến khi vết thương lành hẳn rồi thì cô cô đem lòng yêu hắn, có phải vậy không? hạ hồng dược than thở nói hắn chưa lành vết thương ta đã trao trái tim mình cho hắn rồi lúc đó rất nhiều sư huynh đệ trong giáo của hảo ý với ta nhưng không biết tại sao ta đều không coi họ ra gì còn đối với người này thì ta thần hồn điên đảo không sao tự chủ được ba ngày sau chất độc trong người hắn đã giảm nhiều ta đem cho thức ăn thức uống nuôi nấn mấy ngày. Ta hỏi hắn đến đây để làm gì? Hắn nói, ta đã cứu mạng hắn, nên không giấu làm chi. Hắn họ hạ là người Hán ở Giang Nam, đang gánh một mối quyết hải thâm thụ, Đối thủ công phu rất cao, người đông thế mạnh, không biết làm sao trả được mối thụ Nghe nói ngũ tiên giáo, nghiên cứu độc dược giỏi nhất thiên hạ, nên hắn tìm đến dân Nam để học công phu này. Nghe đến đây, viên thừa chí và thanh thanh mới hiểu, kim xà láng quân và ngũ độc giáo đã quen biết nhau như thế. Ông lấy trộm nọc rắn, dĩ nhiên là để đối phó với nhà họ ôn ở kỳ tiên phái. Hà Hồng vừa kể tiếp. Hắn nói đã âm thầm dọa xét từ lâu, học được mấy cách chế luyện thuốc độc, nên mới lén đến hầm rắn của chúng ta, ăn cắp nọc của độc xà để tẩm lên ám khí, đối phó với kẻ thù hai ngày sau thì vết thương của hắn khỏi hẳn ngó lời đa tạ ta rồi xin cao biệt lòng ta đương nhiên không nỡ tặng hắn hai bình nọc rắn hắn bèn vẽ cho ta bước chân dung này ta hỏi chuyện trả thù có khó lắm không có cần ta giúp đỡ không hắn chỉ mỉm cười nói rằng công phu của ta còn quá kém không thể giúp được ta bảo hắn trả thù xong nhớ đến thăm ta Hắn gật đầu đồng ý. Ta hỏi chừng nào đến. Hắn đáp lại rất khó nói. Muốn trả thù, hắn còn thiếu một món lợi khí. Nghe nói ở phái Nga mi có một thanh bảo kiếm trấn sơn. Hắn muốn tới núi Nga mi ở Tứ Xuyên để lấy cấp, Nhưng không biết thật sự có thanh kiếm đó hay không. Dù có thì trộm được hay không. Bao giờ, không thể tính trước. diên Thừa Chí nghĩ thầm. Kim xà lan quân đúng là bất kể tất cả. Để trả được thù thì chuyện gì cũng dám làm. Hà Hồng Dược thở dài rồi nói tiếp. Khi đó ta cứ mơ mà Chỉ mong hắn ơi lại như mình thêm mấy ngày. Ta như phát điên phát rồ lên. Việc gì cũng không sợ. Biết rõ việc không nên làm. Mà cũng nhịn không nổi phải làm. Ta cảm thấy càng mạo hiểm gì hắn thì trong lòng càng vui vẻ. Dù chết gì hắn cũng là cam tâm tình nguyện Ôi Khi đó như bị ma quỷ mê hoặc rồi Ta nói với hắn là Biết một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng Bình khí gì cũng chém đứt được Hắn vui mừng Đến nhảy dựng lên Vội hỏi ở đâu Ta đáp Đó chính là kim xà kiếm Đời đời lưu truyền trong ngũ tiền giáo chúng ta Duyên thừa chí nghe đến đây bỗng động lòng bất giác đưa tay sờ lại thanh kim xà kiếm đang giấu bên mình. Hà thiết thủ từng nói, Kim xà kiếm là của ngũ tiên giáo. Lúc đó đang đánh nhau kịch liệt, chàng tưởng đối thủ buộc miệng nói bừa. Thì ra thanh kiếm này có liên quan đến ngũ tiên giáo thực. Hà Hồng Dược nói, Ta nói với hắn, thanh kiếm này là một trong tam bảo của ngũ tiên giáo, cất trồng độc long động trên núi tuyết ngọc long phú lệ giang tính dân nạp. Đó là thánh địa của ngũ tiên giáo, ngoài động canh giữ vô cùng nghiêm mật. Hắn khẩn khoản nhờ ta dẫn đi trộm kim, hứa chi mượn dùng một tí, trả thù xong nhất định sẽ trả lại. Hắn đã cầu xin không dứt, cuối cùng ta mềm lòng ưng thuận Ta bèn ăn cắp lệnh bại của ca ca, dẫn ăn nên độc long động. Quần canh thấy lệnh bại, lại thấy ta dẫn hắn đi cho nên để chúng ta vào trong động hà thiết thủ ngạc nhiên hỏi cô cô chẳng lẽ cô cô dám mặc quần áo đi vào độc lông động hà hồng Dược đáp dĩ nhiên là ta không dám thành thành hỏi xen vào tại sao mà vào độc lông động lại không dám mặc mặc quần áo hà hồng Dược hừ một tiếng không đáp hà thiết thủ nói Ở trong độc lông động có nuôi hàng ngàn hàng vạn con hạt đính xà. Khi vào động mà trên người có chỗ không thoa xà dược, bị cắn một miếng thì chẳng ai chịu nổi. Hạt đính xà là loại dị chủng, độc nhất thế gian, bị đớp là mất mạng trong vòng ba bước. Vì thế, những ai vào động đều phải cởi hết y phục để thoa xà dược toàn thân. Thanh Thanh hổ thẹn nói, Trời ơi! Ngũ độc giáo các người thật là... Thật... thật là... Tha hồng dược hoái. Thật cái gì mà thật? Không như vậy thì không thể đi vào độc long động. Bởi vì như vậy, ta trút hết y phục, thoa xà dược đầy người. Bảo hắn cũng làm như vậy. Hắn không thoa được kính lưng, ta bèn thoa hộ. Ôi! Nam nữ thiếu niên loa thế, ở trong sơn động thoa thuốc cho nhau. Còn giữ gìn gì được nữa? Hơn nữa... Ta đã phải lòng hắn trước rồi. bèn trao tâm thân này cho hắn. Thanh thanh nghe mà hai má đỏ bừng, đột nhiên nghĩ đến hai người đang nằm dưới gầm giường. Nàng lập tức quơ tay quơ chân nên âm âm xuống gián giường. Hà thiết thủ vội khuyên. Đó là chuyện ngày xưa ngày xưa rồi. Cô nương đừng có giận dữ nữa. Thanh thanh quát lên. Ta ghét nhất là cái loại người không biết xấu hổ diên Thừa Chí cảm thấy thân hình mềm mại của Uyển Nhi đang tựa vào lòng mình lúc này, từ từ nóng rực lên. Chàng bỗng nghĩ, Uyển Nhi đối với mình rất dịu dàng, chiều chuộng, khác hẳn thanh đệ. Thanh đệ thì chỉ chút xíu là nổi nóng rồi. Trời ơi, tại sao lúc này mình suy nghĩ như vậy? Thì không biết phải làm sao nữa. Uyển Nhi lại nghĩ, Gia gia chết rồi, không còn ai chiếu cố thương xót mình nữa. Chỗ dựa duy nhất trong đời Chính là tấm thương đang kề cận mình đi Nhưng mà Việc đó chắc không thành được Hà Hồng dược thở nhẹ một hơi Rồi nói tiếp Cô nương nói ta không biết sâu hổ Cũng không sai lắm Nữ nhân bại di chúng ta Không có nhiều quy luật thối tha Như người Hán các ngươi Ôi Sau đó ta đẩy canh cửa đá Dẫn ăn vào trong động Thành kim xà kiếm và hai món bảo vật khác Cùng để trong miệng của Thạch Long Hắn phi thần nhảy lên Rút thành kiếm đó ra Ngộ ngợ Lòng giả hắn không lương thiện Lấy luôn hai món bảo vật kia Đó là hai mươi bốn mũi kim xà truy Và một tấm bản đồ Kể đến đây Mụ nhắm mắt như ngẫm nghĩ chuyện xưa Dừng lời chốc lát Lát sau mụ thở hát ra Rồi kể tiếp ta thấy hắn lấy hết ba món bảo vật Biết chuyện không hay rồi Nhất định bắt hắn đem kim xạ truy Và tấm bản đồ trả lại vào miệng con rồng đá Thanh Thanh đã biết Đó là tấm bản đồ kho báu Của kiến dân hoàng lý Nhưng giả giờ hỏi Ủa, à, bản đồ gì vậy Phụ thân của ta một lòng một dạ muốn trả thù Lấy tấm bản đồ cũ rít của ngũ độc giáo Thì có lợi ích gì Hà Hồng Dược đáp ta cũng không biết là bán đồ gì Nhưng đã lưu truyền rất lâu trong bản giáo Tình vô lương tâm đó không trả lời Chỉ nhìn ta cười cười Rồi đột nhiên ôm chầm lấy ta Sau đó ta không trách mắng gì nữa Hắn nói trả thù xong nhất định sẽ quay lại Trả ba món bảo vật này Từ ngày hắn đi Ngày nào ta cũng nhớ đến hắn Nhưng hai năm liền không có chút xíu tin tức gì Sau này giang hồ đồn đại Ở giang nam vừa xuất hiện một quái hiệp Cầm thanh quái kiếm Rất giỏi dùng kim xà truy đá thương người khác Ngoại hiệu là kim xà lam quân Và biết nhất định là hắn Trong lòng cứ lo lắng Không biết hắn có trả được thụ không Chẳng bao lâu thì giao chủ nghi ngờ Biết bà mong bảo vật bị mất Mấy điều tra Biết ta đã đưa người lạ vào trong động Nên bắt ta tự xử Vì vậy ta mới trở thành như thế này Thanh Thanh hỏi Tại sao bà lại xấu xí như thế này Hà Hồng dược ra giả Giận dữ Không chịu trả lời Hà thiết thụ khẽ nói À lúc đó Phụ thân của ta làm giáo chủ Biết mũi tử mình phạm phải tội này Mà không có cách nào bảo vệ hết Chiếu theo quy luật trong giáo Cô cô uống sẵn thuốc giải Rồi nhảy vào trong hầm rắn Để hàng dạng con rắn cắn xé mình Khuôn mặt cô cô Trông như thế này Chính là vì bị rắn cắn Thanh thanh không khỏi rùng mình Lúc này nàng đã có phần thương cảm mù ăn mày bèn ấp uống nói ờ, Chuyện này Chuyện này Thật là có lỗi với bà quá Trước nay ta đâu biết Hà Hồng Dược liếc xéo nàng lại hừ một tiếng hà thiết thủ kệ tiếp sau khi dưỡng thương xong cô cô phải ra ngoài ăn xin theo quy luật của ngũ tiên giáo chúng ta người phạm trọng tội phải ăn xin mà sống trong vòng hai mươi năm không được ăn cắp một đồng hay một hộp cơm nào cũng không được nhận những gì mà đồng đạo gió lâm trợ giúp thanh thanh khẽ nói với hà học dược nếu mà gia gia đã hại bà như vậy đúng nào, mới không tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 33 bộ truyện Bích huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovafom@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại chào mừng các bạn đến với chương trình sau blog